các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không sử dụng đúng chức năng của nó có biết không anh nói cái gì giang tình quân kinh ngốc anh nói anh chính là tiểu ca ca kia đã đưa quà sinh nhật cho em em có biết không nhưng mà tiểu ca ca tốt như vậy nhưng khải phong trước mặt lại hung dữ như vậy làm sao có thể là cùng một người đâu em hoài nghi lời nói của anh à trừng mắt hiện lên hung quang anh chứng minh như thế nào Giang tỉnh quân ở thời điểm cần thiết cũng thực thông minh Ở mặt trong chiếc nhẫn có phải hay không có một chữ X viết kép Cô nào nào, nhẫn này là bạo bối của cô Cô hổ mỗi ngày đều sờ xem Đương nhiên biết mặt trong nhẫn đúng là có một chữ X viết kép Chữ Y kia chính là viết tắt của họ tiêu Nhẫn này là tín vật đỉnh úc của ông nội anh năm đó tặng cho bà nội Bởi vì anh là cháu trai duy nhất của tiêu xa Cho nên bà nội liền đem chiếc nhẫn bà yêu nhất này để lại cho anh Trên thực tế, liền ngay cả chính anh cũng chưa tưởng nghĩ đến, lúc ấy còn trẻ không biết, cảm thấy việc ngây thơ loại này làm tổn hại hình tượng nam tử Hán của mình, cho nên mới có hành động thuận tay đem tiền vật bà nội cho anh quăng cho người khác, thế nhưng thật sự tạo thành một đoạn tình cảm lưu luyến. Giang tình quân thực ngốc, chấp chấp mắt to. Nói như vậy, anh thực sự chính là tiểu ca ca năm đó đã đưa quả sinh nhật cho em sao? Đúng như em nói. Nói xong... Anh không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi hồng nộn của cô một chút. Cục cưng. Không cần lại sợ anh. Anh thề anh vĩnh viễn cũng sẽ không hung với em. Mùi hương trên thân thể cô thật thích. Vẫn là loại hương vị quả táo nhẹ nhàng. Hơn nữa trong đó còn có thêm một chút hương sữa. Làm cho anh sau khi ngửi thấy. Trong cơ thể không tự chủ được sinh ra một loại xôn xao không thể khống chế. Ông trời. Anh thật sự là chịu không được. Anh thật muốn cô. Thời tiết trong lúc cáo kỉnh với cô, anh muốn nhất chính là thân mình mềm mại hoạt nộn, có mùi hương mê người này trên người cô. Xúc động trong thoáng chốc bao phủ tâm trí anh, tuy rằng biết rõ hiện tại không phải thời cơ tốt, nhưng là anh vẫn đang lựa chọn hướng xúc động mà đầu hàng. Tiêu khải Phong gầm nhẹ một tiếng, hôn trụ cánh môi phấn hồng của cô. Chị, im miệng. Chị, không cần như vậy giúp hỗ trợ. Không giúp. Chị... Nói không giúp sẽ không giúp. Trong biệt thự nhỏ ở núi Dương Minh truyền đến hai giọng nữ mềm nhũn cùng cương rắn. Giang tỉnh quân không ngừng đi theo sau chị gái cầu xin nhưng là giang tâm linh nhất định kiên quyết như thế nào cũng không chịu đáp ứng thỉnh cầu của em gái. Nhưng là ba ba sinh bệnh rồi. Cha nói ông bị bệnh hơn nữa thực nghiêm trọng cho nên muốn cô cần phải mời được chị gái đi công ty thay ông xử lý một ít công việc không quá quan trọng Lão hổ ly kia mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm Mới không bị bệnh đâu Ông ta lừa gạt em thôi Giang tâm linh đi đến lầu 2 Đem quần áo phơi nắng ở ban công rút xuống Không phải Ba ba thật sự bị bệnh Đêm qua ông đều không có ăn bữa tối Giang tỉnh quân chủ động cầm lấy bàn là điện Giúp chị ủi quần áo Lão khẳng định trái ở trong phòng ăn vụng Cha em kia là lão hổ ly gian trá Giả hoạt nhất trên thế giới Không cần tin tưởng lời lão nói Sau khi em gái cùng Tiêu Khải Phong kết hôn, cô cũng cùng Kiều Dịch Luân kết hôn, không phải vì chính mình mà là vì đứa nhỏ. Lúc ấy cảm nhận mãnh liệt sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng, cô càng ngày càng không thể nhận, làm cho đứa nhỏ sinh ra không có cha, nên đã đáp ứng lời cầu hôn của Kiều Dịch Luân. Hơn nữa, sau khi sinh đứa nhỏ, cô cam tâm ở lại trong nhà làm toàn chức vô nhân, mỗi ngày mang đứa nhỏ làm việc nhà, giúp lão công nấu cơm, giặt quần áo. Thời gian dài quá, cư nhiên thực hưởng thụ loại cuộc sống này, cũng thực hưởng thụ một người nam nhân, chuyên dụng. Nhưng mà loại cuộc sống này không được bao lâu, đã bị Tiêu Thiên Nga phá vỡ. Lão gia hỏa kia không biết từ nơi nào nhìn ra được năng lực phi phạm của cô, nhất định phải bắt cô giúp lão quản lý công ty, làm cho lão có thời gian ngậm kẹo chơi đùa với cháu. Cô không chịu, lão còn phải tình quân tới khuyên cô, đúng là lão hồ ly, cụ oán giận nghĩ. Lão biết rõ hiện tại cô chính là duy nhất không có lực miễn dịch đối với em gái. Lão bà, chúng ta nên trở về. Tiêu Khải Phong đúng lúc xuất hiện, đánh gãy dây dưa của lão bà với chị gái, ôm bà bối tâm can trong lòng, đồng thời hôn sụm mặt cô một cái. Chúng ta trở về nhà ăn cơm. Nhưng là em còn chưa nói xong với chị. Cô do dự không nghĩ đi. Hôm nay không nói xong, còn có ngày mai. Ngày mai lại tiếp tục đến. Dù sao, em đều nói một tháng cũng không có thể thuyết phục chị. Tiểu Khải Phong phi thường không coi ai ra gì, kéo lão bà đi trước. Từ đầu tới đuôi đều không có xem giang tâm linh liếc mắt một cái. Dù sao, anh chính là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net